Nhân sinh quan của khổng tử như thế nào? Quan điểm đó có khác với lão tử không? Và khác chỗ nào? dần dần Ta có thể nêu ra không biết bao nhiêu là câu hỏi hay vấn đề khác tùy thích. Nhưng cần phải nêu ra từng vấn đề một và tìm giải quyết riêng từng vấn đề. Chứ nêu xem tất cả một lượt thì sẽ không thấy gì cả. Tìm ra một vấn đề hay một câu hỏi rồi. Bây giờ lật sách ra mà đọc và cứ theo phương hướng đó mà đi ta sẽ thấy lý thú vô cùng. Hoặc nhân câu này của một nhà phê bình Đạo trung dung bất thiên bất ỷ Không xu hướng về cực đoan Không thái quá Không bất cập Tức là chiếc trung chủ nghĩa Nhân đó ta nêu lên một vấn đề Đạo trung dung của khổng tử Có phải là chủ nghĩa chiếc trung hay không? Hoặc nhân câu này của một nhà phê bình khác Xã hội nào chịu ảnh hưởng của thuyết trung dung Thì là một cái xã hội dở dở ương ương Trắng không ra trắng Đen chẳng ra đen, trung dung chỉ là cái thai đẻ ra khiếp nhược và là cái ổ chứa gian tà thôi. Nhận đó ta sẽ nêu ra vấn đề này. Đạo trung dung, có phải cái thai đẻ ra khiếp nhược và là cái ổ chứa gian tà hay không? Thuyết trung dung, nghĩa nó có thật như vậy không? Đó là cách lợi dụng những lời phê bình của kẻ khác để tạo cho mình một câu hỏi dùng làm phương hướng trong khi đọc sách. Tóm lại, tôi thường dùng phương pháp này. Đầu tiên, đối với quyển sách, tôi lấy hết sức thiện cảm để đọc nó. Có thiện cảm mới có thể tìm hiểu được tác giả. Kế đó, tôi lấy tư cách đối phương để đọc nó. Tôi tìm đủ cách để tìm ra chỗ dở của nó, phê bình nó một cách hết sức nghiêm khắc như một kẻ thù. Rồi sau cùng, lấy tư cách của một trạng sư, tìm đủ lý lẽ để bên dịch nó, cho kỳ được lý lẽ mới chịu thôi. Như vậy, bề mặt bề trái của nó, tôi thấy rõ ràng hết sức. Sự phê phán của tôi bây giờ mới có thể đứng dững. Phương pháp đó đã giúp tôi từ lâu nay tránh khỏi mọi phê phán cẩu thả và bất công. 12. Làm cách nào để nghiên cứu một hệ thống tư tưởng? Nếu muốn tự mình có được một ý niệm về một luồng tư tưởng nào, bất cứ thuộc về xưa hay nay, thì chỉ có một phương pháp duy nhất này. Đi ngay vào những tác phẩm chính. Lấy một thí dụ. Nếu ta muốn có được ý niệm về chủ nghĩa khắc kỹ, ta phải làm sao? Tạm thời hãy tạm gác một bên những bài tóm tắt chủ nghĩa đó trong các quyển triết học sử. Đừng bắt trước lối học của học sinh ở nhà trường. Phải dám đi ngay vào những tác phẩm chính của phái học đó. Phải biết và dám tin tưởng nơi sự phê phán của mình trước hết. tiếng dội đó sẽ là tiếng dội thành thật nhất và hồn nhiên nhất. 13. Làm thế nào để hiểu biết được học thuyết mới? Dù là đối với những lý thuyết mới, phương pháp cũng như trên, Ví dụ, đối với học thuyết phân tâm học của Friu, bất cứ nhà trí thức nào cũng muốn biết qua nó là thế nào. Sách báo bàn tán đến nó không ngớt nhưng thực sự người ta cũng chỉ thực biết nó rất là thiển cận Có nhiều người có học thức, vậy mà họ chỉ đọc rồng những sách báo kích bác học thuyết Friu mà chưa từng bao giờ đọc ngay tác phẩm của Friu. Làm vậy là tự mình đã chịu khuất phục rồi không làm gì có đủ tư cách và tài liệu để nhận xét những lời phê bình kia có đúng đắn hay không. Tóm lại, bao giờ cũng phải kêu cứu ngay những tác phẩm do tay tác giả trước tác, hoặc nếu không có thì chỉ nên đọc những tác phẩm có giá trị. Đọc những sách dù là đọc một phần thôi, chứ không đọc được hết tất cả tác phẩm của danh gia đó, ta cũng có được một ý niệm giá trị hơn là đọc những sách toát yếu của nó. 14. Cái hại của những sách toát yếu Dùng đến những sách toát yếu rất nguy hại cho những người mới học. Đọc một bài tóm, tắt một lý thuyết nào hay, một quyển sách toát yếu kiểu Reader T. của Mỹ, đâu phải là lối học tắt. Nó chỉ có ít để giúp trí nhớ cho những người đã biết rõ rồi, nay chỉ cần một vài câu để nhắc lại những gì mình đã học. Chưa khởi đầu học mà lại dùng đến những sách toát yếu, thì cá một sự sai lầm dại dục Ngay khi mình đã hiểu rồi mà dùng đến sách toát yếu cũng vẫn còn nguy hại, Những ý tưởng dồi dào phong phú kia đã mất cả sự linh hoạt của nó vì đã bị nhốt vào một vài câu văn cằn cỗi khô khang, không còn chút gì là sinh khí, mạch lạc, tư tưởng bị đứt đoạn. Trí nhớ chỉ còn ghi lại những danh từ và chỉ là những danh từ mà thôi. Sách toát yếu chỉ còn là sự táo kết, sự khô gầy của trí thức. Nó chỉ nhằm vào mục đích nấu cao lại sự hiểu biết của con người, đã biến thành một chứng bệnh thiên về nghề nghiệp của một số người chuyên môn dạy học. Thời gian rất ngắn, mà sự hiểu biết của một chương trình khổng lồ và tham lam bắt buộc người ta phải thu ngắn lại tất cả sự hiểu biết của con người vào một vài trang sách để thắng thời gian. Người ta đã quên rằng, văn quá là một vấn đề phẩm chứ không phải lượng, và cũng là một vấn đề thời gian. Cây lợi của những sách toát yếu đại lược chỉ giúp cho ta một quan niệm tổng quát, dĩ nhiên thiếu sót về phần tinh di sâu sắc, tức là phần cần thiết để đào luyện tâm trí con người. 15. Viết lại những gì mình đã đọc Đọc sách, để học, cần phải đọc thật kỹ. Sau khi đọc xong, phải biết nhận thấy đại ý như thế nào. Đọc sách cần phải suy nghĩ, và muốn cho sự suy nghĩ được thâm sâu, tưởng không có phương pháp nào hiệu quả bằng viết lại và tóm tắt những gì ta đã đọc. Nhưng chép lại và tóm tắt cũng vẫn còn là một việc làm thụ động. Ta còn phải biết biên lại cảm tưởng của ta, hoặc những ý kiến riêng của ta phản bác lại với tác giả chắc lọc những gì nên giữ những gì nên bỏ tuy vậy trước hết đừng có thái độ chống đối mà cần phải có sự thông cảm vì đó là điều kiện đầu tiên để tìm hiểu tác giả phải biết để cái người của mình qua một bên nghĩa là phải biết quên tất cả những thành kiến của mình đem mình đặt vào hoàn cảnh của tác giả xem theo cặp mắt của tác giả để đi sâu vào trong tình cảm và tư tưởng của tác giả Nhưng khi đã đọc xong, và nếu có thể được, sau khi đọc xong lần thứ hai hay thứ ba, phải biết trở về với sự phản ứng của con người thật của mình. Ta không cần phải viết lại một bài luận 5 hàng 10 trang giấy làm gì, mà chỉ nên cố gắng trong 10 hàng để tóm tắt cảm tưởng của mình là đủ nếu thật tình muốn thấy rõ lòng mình. Thí dụ, cách đọc sách của Phyllis Bicall, một nhà đại giáo dục nước Pháp. Ông có viết một quyển sách trứ danh. Nguyện sách này là kết tinh của công trình đọc sách hàng ngày của ông. Mỗi buổi sáng ngồi lại bàn viết, ông thảo sơ những đề tài thảo luận cho sinh viên trường sư phạm trong ngày. Đề tài thảo luận thường là đề tài của một quyển sách mà ông vừa đọc được. Mặc dù là một kẻ rất sành sỏi kinh nghiệm, ông vẫn không chịu chịu theo cái hứng của ông. Ông tự đặt cho mình một kỷ luật gắt gao là nghiêng ngẫm trong sự tĩnh tâm tịch mịch, những yếu điểm sẽ làm đề tài cho cuộc thảo luận. Mỗi ngày ông biên chép thêm một vài trang, lần lần tập ký ức biến thành tập sách danh tiếng đó. Trong đó, ông chỉ viết ra những cảm tưởng dành riêng cho ông với mục đích là kiểm soát lại tư tưởng của ông và sắp đặt nó lại cho có hệ thống. Thiết nghĩ không còn có cách nào hay hơn nữa để đọc sách cho có hiệu quả. Tóm lại, ta cần phải đọc những sách vĩ đại, những sách thật hay. Đọc ngay nó mà đừng đi vòng do chung quanh nó. Đọc nó ít lắm cũng hai lần. Lần thứ nhất để nhận thấy tổng quan và đại ý, lần thứ hai đọc lại thật kỹ từng chi tiết, phải có can đảm đọc ngay những sách hay mà khó để bắt ta cố gắng và suy nghĩ, và phải đọc nó với một vấn đề tự mình đặt lấy và giải đáp trước để rồi sau kiểm soát lại. Phải đọc sách thật có giá trị, dù chỉ đọc vài đoạn một mà đọc ngay chính văn còn hơn là đọc lại những bản toát yếu khô khang của nó. Đọc xong nên ghi chép lại cảm tưởng của mình một cách đơn giản và chân thành. Đọc sách mà thiếu lòng hâm mộ, nhiệt hứng, đọc một cách thụ động là tật làm biến, nên tránh xa. Nhiều kẻ đọc sách để tự mình khỏi phải suy nghĩ. Đọc sách mà tin cả sách, mà không dám phản ứng lại với sách, thì thà đừng đọc sách còn hơn. Đọc sách như vậy tức là tự quỷ hoại tư tưởng cùng nhân cách của mình. Đọc sách là để khải phát cõi lòng thâm sâu của mình, Tìm thấy con người chân thật và sâu sắc của mình Để tăng cường đời sống tinh thần của mình Thì mới nên đọc sách mà thôi Nhược bằng đọc sách để mà nô lễ sách dở Đọc sách để mà bắt chước suy nghĩ theo kẻ khác Thì đọc sách rất có hại 16. Đọc sách cần xem bản một lục Tựa quyển sách chỉ cho ta tổng quan của nó Còn bản một lục giúp cho ta thấy trước đường lối Để đi vào tư tưởng của tác giả Nhờ có nó ta mới nhận thấy được bao lẹ mạch lạc của quyển sách Biết trước cách giải quyết của tác giả như thế nào, đọc xong bản mục lục rõ ràng tinh tế, ta biết trước quyển sách sẽ giúp ích ta về phương diện nào. Nghiên cứu học hỏi mà gặp phải những quyển sách không có bản mục lục, thật là chán không biết chừng nào. Nhiều nhà viết sách làm bản mục lục cho có, thật là một điều hết sức sơ sót. Sách dở thì nhiều, nếu mỗi quyển mình đều phải làm lại một bản mục lục riêng cho mình để thấy rõ cách cấu tạo của đó, thì thật là nhọc cho mình hết sức. Đó là tôi muốn nói đến những sách nghiên cứu tư tưởng cùng những sách thuộc về loại sách học. Ta cứ xem những sách nghiên cứu của các giang sĩ Âu Tây sẽ thấy bản mục lục của họ mà ham. Họ đã chẳng những làm bản mục lục rất tỉ mỉ, lại còn làm thêm bản mục lục theo thứ tự từng vấn đề nữa là khác. Người đọc sách có sẵn một bản đồ không sót một chi tiết gì cả mà bỏ qua không dùng được. Đọc xong quyển sách, Bản mục lục đó lại giúp ta ôn lại những đại cương trong quyển sách Và bất kỳ vào buổi nào cần dùng đến nó Bản mục lục sẽ giúp ta tìm lại những điều ta đã đọc qua Như tìm từ điển vậy Bản mục lục giúp cho tư tưởng ta tổ chức lại đàng hoàng Thiếu nó Sau khi đọc xong quyển sách Trí óc mình quang mang không hệ thống gì cả Chương thứ 5 Đọc những gì A. Đọc tiểu thuyết tâm lý Đọc tiểu thuyết tâm lý, nhất là tiểu thuyết tâm lý hoặc kịch, là để xem người ta giải bài tâm trạng con người qua nhiều khía cạnh, trong khi tiếp xúc với đời, để giúp cho ta suy nghĩ việc đời một cách sâu sắc hơn. Tiểu thuyết và kịch cũng giúp cho ta đặt lại vấn đề giá trị của cuộc đời và đi sâu vào tâm lý của con người. Nhưng làm cách nào, do tiêu chuẩn nào để nhận thấy một tiểu thuyết gia hay một kịch gia sành sói về tâm lý? Tiểu thuyết gia hoặc kịch gia tầm thường bao giờ cũng miêu tả nhân vật của họ có một chiều thôi, nghĩa là nhân vật của họ rất thuần nhất, trung hay nịnh. Sự thật trong đời, con người dù là bậc thiền hay ngu, quân tử hay tiểu nhân, không có một tâm hồn nào thuần nhất cả. Người cao nghĩa không phải luôn luôn là người cao nghĩa, người quân tử hay người anh hùng. Có những lúc tâm hồn họ bị nhiều thử thách và có những cái tầm thường quá mức tầm thường. Bề mặt nào cũng có bề trái của nó Những nhân vật thuần thanh cao hay đề tiện Là những nhân vật ngụy tạo Henri Gilles có nói Chính nhờ nơi những mâu thuẫn của họ Mà một nhân vật làm cho ta lưu ý Và chứng tỏ sự thành thật của y Pascal cũng có nói Con người không phải là một vị tiên thánh Mà cũng không phải là một con vật Và kẻ nào chỉ muốn làm bậc thánh Lại trở thành con vật Tâm hồn con người bao giờ cũng có hai mặt Một mặt phàm, một mặt thánh. Không có một bậc anh hùng dĩ nhân nào mà không có những lúc tầm thường và ti tiện. Không có một bậc thánh nào mà chẳng có những lúc xa ngã cùng tội lỗi. Có điều là, bậc thánh hay bậc hiền là những kẻ trong cuộc tranh đấu với cõi lòng. Họ đã đem ông thánh trong con người của họ thắng được cái con vật trong lòng họ. Đời người thật là hết sức phức tạp. Trên thế nữa, Chưa từng có một người nào mà con đường đi được luôn luôn phản phiêu không trở ngại. Ai ai cũng phải hàng ngày đụng chạm với người và vật chung quanh. Cách phản ứng phải có khi mềm dẻo, bao giờ cũng biết chịu theo hoàn cảnh, theo biết bao nhiêu sự bó buộc của xã hội, không thể nào tránh được. Khi tạo một nhân vật điển hình yếm thế ghét đời, một nhà giang dụng về thiếu tâm lý sẽ làm như thế nào? Họ sẽ đặt nhân vật của họ ở trong những trường hợp và hoàn cảnh luôn luôn thuận tiện, để cho nhân vật đó tha hồ thi thố tấm lòng hiếu tố của mình, không gặp gì trở ngại cả. Họ tha hồ mĩa mai chỉ trích thiên hạ, không sợ thù quán, không chút thắc mắc gì cả. Tính tình đó vẫn luôn luôn không thay đổi bất cứ ở vào trường hợp nào. Cách miêu tả đó rất sai với sự thật. Thực ra không bao giờ có hạng người như vậy trên đời này. Dù là một người chuyên quyền, độc, tài, bậc nào, cũng phải có lúc lo nghĩ và biết nể người chung quanh mình cũng phải có lúc biết sợ đến dư luận chung quanh, biết sợ đến trời đất thánh thần và cũng muốn biết được lòng người chung quanh mình. Cho nên họ cũng phải biết chiều chuộng và nhún nhường. Chính những lúc đó giữa sự xung đột của bản tính và hoàn cảnh là những lúc gây cấn và linh hoạt nhất làm cho câu chuyện trở nên thú vị. Thật vậy, một nhà tâm lý sành sỏi như Mollier sẽ trình bày nhân vật đó như thế nào? Đọc giở Mie của Mollier Các bạn hẳn đã thấy kịch gia đại tài đó Dùng những lối nào Mollier để cho chàng ghét đời Osses Trong trường hợp khó khăn Khiến cho chàng ta không làm sao tha hộ kích bác Chê ba như ý muốn Osses rất ghét những kẻ luôn luôn tươi cười Và chiều đời Xu thời nỉnh thế Anh ta rất bất bình với chàng Philinter Vì anh này mới vừa gặp người lạ mặt Là đã niệm nở ngon ngọt không tiếc lời cái đó cũng có lý do Anh vừa bị kiện tụng với một gã lưu manh mà tất cả mọi người đều biết mặt. Nhưng trước mặt lại được người người tươi cười niềm nở. Vì vậy, anh ta tức giận muốn điên. Qua màn nhì, Orses lại gặp một anh nịnh thần đến đọc cho anh ta nghe những bài thơ ngửi không vô. Orses cũng muốn nói tạc trong mặt ông ta sự thật chua cay, nhưng làm sao mà nói thẳng cho được, nhất là địa vị của anh này kể ra cũng đáng sợ. Dù sao một người có giáo dục Chẳng lẽ lại nói thẳng một sự thật trắng trợn và không đẹp đẽ ngay trước mặt một nhà thơ đã có mỹ ý đến đọc thơ người ta cho mình nghe? Cũng như ai nỡ nào nói trắng trợn sự thật trước mặt một cô gái làm dáng rằng cô ấy không đẹp chút nào cả và lại vô duyên là khác? Orses biết rõ rằng ở trường hợp này anh ta bắt buộc không được nói sự thật và anh ta đã phải đôi ba lần thối thác không dám nói thẳng một sự thật mà anh biết sẽ làm nặng lòng, dù là đối với một người sất sực hỗn láo. Lòng nhân của R.C.S. cũng như lễ độ đã bắt buộc anh ta không được quyền nói những sự thật đau lòng và làm nhục người ta một cách vô ích. Cái hay của tác phẩm là chỗ tác giả khéo đặt nhân vật chính của mình trong những nghịch cảnh như ta đã thường thấy trong đời sống hàng ngày. Càng gặp nhiều nghịch cảnh, càng làm cho nhân vật đó càng tăng lòng cương quyết tranh đấu. Càng làm cho vở kịch thêm nhiều hứng thú. Nhưng đối với những kẻ có một tâm hồn như Ulster ghét đời, ghét những thói đời xỉm nịnh, Warrior lại bắt chàng ta đáng buồn cười hơn là phải bị si tình, mà si tình phải một cô nhí nhảnh. Rõ là một sự phi lý, nhưng trong thực tế lại luôn luôn có những sự tình quái âm và ngang trái nếu không nói là phi lý như vậy. Người ta là một cái gì mâu thuẫn không thể giải được. Những nhà đạo đức, những bậc dĩ nhân thường lại có rất nhiều tiểu tật Những cái yếu đuối, những cái ngu dại tầm thường và bất ngờ Nhà bác học Newton là một bậc thông minh xuất thế Nhưng lắm lúc tỏ ra đần độn buồn cười Ông có nuôi hai con chó, một con chó lớn và một con chó nhỏ Muốn cho hai con chó ra vào nhà khỏi phải mở cửa Ông bèn khoét cho mỗi con một cái lỗ trống nơi chân dách Thánh Pernus nói Người trí sở dĩ khác thường nhân là trong ngày chỉ sống ngu có vài khắc đồng hồ thôi. Khôn 3 năm, dại một giờ là sự thường ma, cũng là may mắn lắm mới được như vậy. Đem những hoàn cảnh trái ngược với bản tính của nhân vật chính trong truyện để làm nổi lên rõ ràng hơn tính đặc sắc đó là phương pháp chung của những nhà văn đại tài và tâm lý sâu sắc. Trên trong truyện Les Misroypo của Victor Hugo, Là một nhân vật cũng linh động lắm. Ông là một người có tánh lòng hào hiệp, cứng cỏi, anh hùng, nhưng gặp toàn là nghịch cảnh. Càng gặp nghịch cảnh bao nhiêu, ông lại càng tỏ ra hào hiệp anh hùng bấy nhiêu. Tuy vậy, phần đông các nhân vật của Victor Hugo không được thực tế lắm. Homeless, trồng giở kịch bất hủ của Shakespeare, là một thanh niên đa cảm, có tính do dự và thờ ơ, đang sống một đời sinh viên lười biến êm đềm ở đất. Bỗng được tin cha chết và hồn cha về mắt cho biết là ông bị ám sát, mà người ám sát đó lại là chú của Hamlet. Hamlet hứa với hồn người chết sẽ trả thù, nhưng anh ta là một tâm hồn ủy mị, nay gặp việc cần phải cương quyết, anh ta tìm đủ mọi cách để duyên trì và thối thoát. Tất cả chuyện toàn dệt bằng những do dự rụt rè của chàng Hamlet. Khi cơ hội đã đến, chàng thấy rõ bằng cứ chắc chắn để trả thù. Lúc đó kẻ sát nhân kia đang quỳ độc kinh. Hamlet rút gươm, nhưng rồi ngừng lại do dự và tìm lý lẽ để tự nhủ. Nó đang cầu nguyện, giết nó. Vậy là nó đang sám hối và hồn nó sẽ lên trời. Ta sẽ đợi lúc nó đang tội lỗi mà giết đi thì mới đưa hồn nó vào địa ngục. Vậy là bản tính Hamlet vẫn càng ngày càng hiển lộ ra rõ ràng trong nhiều trường hợp gây cấn, bắt buộc anh ta phải làm trái lại với bản tính của anh ta. Đem đối chọi hoàn cảnh và bản tính của những nhân vật chính để bắt buộc nó phải bộc lộ ra một cách tinh tế và muôn mặt. Đó là mật pháp chung của phần đông các nhà tiểu thuyết, các kịch gia tài giỏi. Tóm lại, đọc tiểu thuyết có ích cho sự học là để giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa đời sống của ta và đời sống của những người chung quanh ta thường bị thói quen hàng ngày che giấu. Cần phải đọc tiểu thuyết để đi sâu vào nhiều hoàn cảnh xã hội khác ta, để tìm thấy chỗ đại đồng của bản tính con người sống dưới hình thức của những phong tục khác nhau và để nghiên cứu mọi vấn đề quan trọng của nhân sinh như tội lỗi, Ai tình và số mạng một cách cụ thể hơn. Ngoài sự giải thích xuyên tạc của luân lý đạo đức, những tiểu thuyết hay bao giờ cũng đặt cho ta nhiều nghi vấn về cuộc đời và bắt ta suy nghĩ. Ngoài ra, những tiểu thuyết có mục đích khêu gợi những dục vọng tầm thường của ta để thỏa mãn óc tò mò bệnh đều là những sách cần phải vào lò lửa. Về phương diện này, nên đọc tiểu sử các bậc danh nhân thế giới, nó sẽ giúp ta thấy rõ tâm lý phức tạp của con người và những bậc phi phàm cũng chỉ phi phàm ở những mức độ nào thôi có nhiều lúc họ cũng tầm thường và lại tầm thường hơn chúng ta nhiều đọc tiểu thuyết cần phải thận trọng kẻ nào đọc những loại tiểu thuyết nhãm sẽ làm mất thời giờ quý báu của họ và đáng ân hận hơn là rồi họ sẽ mất dần óc phán đoán và quân bình của tâm tình họ nữa thì giờ cần phải dành cho những quyển sách chuyên môn những sách tu luyện thân tâm cùng trí não Những loại tiểu thuyết diễm tình xa sự thật dắt dẫn những kẻ đầu óc non nớt, nhất là phụ nữ đa cảm đa tình đi vào con đường phiêu lưu lãng mạn, ngoài thực tế đến nỗi quên rằng đời là một trường tranh đấu các dục vọng quyền lợi của con người và chỉ có những kẻ nào thật có bản lĩnh mới sống nổi. Tính lãng mạn của những tiểu thuyết kiểu như Tố Tâm, Weather đã làm hư hỏng đầu óc thanh thiếu niên nam nữ không ít. Những tiểu thuyết nên đọc là những tiểu thuyết có tính cách soi đường chỉ nẻo, các nghĩa đời sống con người trải qua những giai đoạn đi tìm con đường lập trí. Loại tiểu thuyết đó trong nền văn học chung rất ít. Nhất Linh, trong quyển viết và đọc tiểu thuyết có nói Thế nào là những cuốn tiểu thuyết hay, có giá trị trong không gian và thời gian và giúp ích nhiều nhất cho nhân loại? Những cuốn tiểu thuyết hay là những cuốn tả đúng sự thật cả bề trong lẫn bề ngoài, diễn đạt được một cách linh hoạt các trạng thái phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống với tất cả những chuyển biến mong manh tế nhị của tâm hồn, bằng cách dùng những chi tiết về người và việc trong hoạt động hành vi cảm giác và ý nghĩ của họ. Những cuốn đó cần phải do sự thành thực của tác giả cấu tạo nên, viết bằng một lối văn giảng dị, không giảng giải nhiều và không phải hay chỉ vì cốt truyện. Biết đọc tiểu thuyết là biết thưởng thức cái hay của tiểu thuyết. Muốn thưởng thức cái hay của tiểu thuyết, cần phải biết qua những quy tắc cần thiết để viết một quyển tiểu thuyết hay. Về sách giúp cho ta có một quan điểm tổng quát về tiểu thuyết, các bạn nên đọc những quyển sau đây. Khảo về tiểu thuyết của Phạm Quỳnh năm 1929 Khảo về tiểu thuyết của Vũ Bằng năm 1951 và nhất là viết và đọc tiểu thuyết của Nhất Linh năm 1961. Theo George Duhalmer, Trong Defend the Letter thì thể danh tiểu thuyết tuy khác nhau nhiều nhưng kể về loại thì chỉ có hai loại. Một loại cốt làm cho ta quên cuộc đời đang sống của ta đây và một loại khác cố gắng soi sáng và làm cho đời sống trong thực tế của ta trở nên có ý thức hơn. Hãy nói một cách khác, có hai loại tiểu thuyết, một loại giúp ta trốn cuộc đời hiện tại và một loại giúp ta sống cuộc đời hiện tại bằng cách nhìn thắng vào thực trạng của nó. Nhưng dù sao... Dù tiểu thuyết thuộc về loại tả chân, tả thực cũng là đặt ra một chuyện khác với việc thường của mỗi người, khiến cho người ta trong cái khoảng dài hay ngắn, cầm đến nguyện truyện trên tay, thoát ly được ra ngoài cái đời mình, mà cùng với người trong truyện, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc sướng, hoặc khổ, hoặc đi diễn du những nơi xa lạ, hoặc ngồi hồi tưởng những việc xa xưa. Tiểu thuyết hay, người đọc trong lúc đọc, tưởng như mình không phải là mình nữa, mà là người trong truyện. Người ta, sở dĩ khác muôn vật là có tính không chịu an vận, không chịu mãn nguyện với hiện tại của mình. Bao giờ cũng đứng núi này trong núi nọ, tìm cách thoát ly cuộc đời bình thường của ta đây, để mà tưởng tượng một cuộc đời khác thú dĩ hơn, ly kỳ hơn, sung sướng hơn. Vì vậy, đối với phần đông, tiểu thuyết là nguồn an ủi duy nhất để ta có thể vượt qua những đau khổ của cuộc đời đầy ngang trái. Đó cũng là sứ mạng cao cãi nhất của tiểu thuyết, một sứ mạng văn quá, Nếu nó đừng quyển quạt người đời, đến lôi kéo họ vào cõi mộng và không còn biết phân biệt đâu là thật, đâu là mộng nữa. Tiểu thuyết là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng sai lầm, nó là một tai quạ cho người đời không nhỏ. B. Đọc sử độc sử có ích gì cho sự đào luyện ốc phán đoán của ta? Phận đông cho rằng, sử là việc đã qua, sử là để học những bài học của quá khứ. Nói vậy có đúng mà cũng có sai. Muốn để sử học giúp ta những tài liệu đã qua để hiểu hiện tại và giữ bị cho tương lai, thì trước hết, sử phải được viết ra và thuật lại một cách đúng với sự thật đã xảy ra. Nghĩa là, phải được thuật lại một cách khách quan. Nhưng làm gì viết sử được một cách khách quan? Nhiều người còn rất hoài nghi chỗ đó. Tôi nhớ có đọc được một câu chuyện mang máng sau đây do nhà văn anton Frank Thuật Có một nhà bác học quyết đem hết đời mình để viết lại một bộ sử tổng quát về nhân loại. Ông đã tham khảo hầu hết sách vở từ Cổ Chí Kim để soạn bộ sử đó. Công việc gần xong thì ông đã già gần xuống lỗ. Ngày kia vào một buổi sáng, ông đứng trên lầu cao trước cửa sổ chứng kiến được một cuộc cái lộn và ẩu đá ở phố trước từ đầu đến cuối. Một hồi lâu chỉ nấu bếp dọn ăn cho ông vui miệng thuật lại câu chuyện cãi lộn và ổ đã đó cho ông nghe nhưng ông ấy làm lạ tại sao những chi tiết đều sai cả với những điều chính ông đã nghe đã thấy ông suy nghĩ và không bao giờ ngờ đến lòng thành thật của chị nấu bếp vì ông biết chị ấy thật thà lắm ông bèn cầm gậy đi xuống đường phố khi ông vừa gặp bà giữa cửa bà ấy thuật lại cho ông nghe câu chuyện trên hoàn toàn không giống với những điều ông nghe thấy lại cũng không giống với những điều nghe thấy của chị bếp nữa Ông tò mò đi từ đầu phố đến cuối phố, thì ông lại được nghe biết bao chi tiết ly kỳ hơn nữa. Không đúng với những sự nghe thấy của ông, mà lại còn trái ngược nhau lung tung. Ông trở về, cảm thấy sự mỏng manh của chứng cứ con người. Các chứng cứ do các sử gia từ thế kỷ này đến thế kỷ kia để lại. Ông cảm thấy cũng chỉ là những chứng cứ không sao tin cậy được nữa. Buồn chán, ông dứt chồng sữa của ông đã giết vào lò lửa. Hẳn các bạn cũng đã có xem qua vở tuồng Rashomon của Nhật và các bạn cũng đã có dịp nghĩ qua sự mong manh của những chứng cứ của con người. Huôn trì những cái mà người ta gọi là những bài học lịch sử lại càng bắt ta nên thận trọng. Người ta thường có thói dùng lịch sử để làm những bài học luân lý chính trị. Thực ra những sự kiện lịch sử thường chỉ có giá trị của những tài liệu lịch sử mà thôi chứ tự nó ít có ý nghĩa để dùng làm bài học. Các bài học lịch sử khác thì cũng phần nhiều đều có một tính cách chung là dạy cho người ta những gì người ta đã biết, nghĩa là ít dạy thêm được những cái mới. Khi người ta đọc sử với cái mộng tìm nơi đó một bài học thì có khác nào người ta gặp phải tâm trạng của một luật sư đang soạn bài biện trạng của ông ta. Ông luật sư đó không làm việc như một nhà khoa học đi tìm chân lý mà chỉ làm cái việc tìm những chứng minh cho một định kiến sẵn có của anh ta. Những sự kiện lịch sử chỉ là những bằng cứ để anh ta dùng chứng minh những ức đoán của anh ta. Anh đã biết trước phải dùng những sự kiện gì rồi. Thực ra sự kiện không chứng minh gì nhiều. Phần đông người ta quá mê tín quá tin tưởng nơi nó và cho rằng tự nó có đủ quy quyền để bảo đảm sự thật. Người ta không để ý rằng, cũng thời những sự kiện đó, người ta lại có thể dùng mà giải thích rất hợp lý những triết thuyết trái ngược nhau như nhiều nhóm duy vật và duy tâm đã làm. Như vậy, những sự kiện lịch sử tự đó không thể bảo đảm rằng đó là một chân lý bất gì bất dịch. Giá trị của nó còn do sự giải thích của nhà viết sử nữa. Muốn viết sử được liêm khiết và viết sử chỉ nên trình bày sự kiện lịch sử đủ mọi phương diện nhưng chưa nên cố gắng rút ra một bài học lịch sử quá dội vàng. Lịch sử dị lịch sử cũng như nghệ thuật dị nghệ thuật là quan niệm rất cẩn thời. Ngày xưa, Lịch sử trước tiên là do chính trị mà ra, thường là công việc của những kẻ chuyên môn ca tụng chính thể, những kẻ nịnh thần, những nhà lập pháp, nghĩa là của những kẻ phụng sự một chủ quyền nào. Đọc sử cần phải biết tránh sự sai lạc của nhà viết sử, dù vô tình hay cố ý. Tóm lại, viết sử cho thật đúng rất khó. Huống chi, nhân quá khứ để tìm một bài học cho tương lai, thiệt tưởng ta cũng cần phải hết sức thận trọng mới được. Ta nên tự hỏi Những bài học của cuộc đời trong quá khứ có thể nào giúp ta giải quyết được những vấn đề rất phức tạp của thời buổi hiện tại này chăng? Thời cung tên đao kiếm đánh giặc thì đánh theo lối đối phương có thể nào giúp ta hiểu được những biến cố hiện tại của thời nguyên tử chăng? Nhiều người lại nghi ngờ rất có lý những kết luận ngây thơ của một số nhà viết sử đã vượt qua sứ mạng khoa học của người kể chuyện để sang qua cái nghề triết luận và lý sự. Có kẻ chủ trương rằng Bỏ qua những bài học của lịch sử thì có khác gì trong khi du lịch từ chối không chịu nghe lời khuyên của người dẫn đường, kẻ đó sành đường hơn ta. Họ làm như người ta luôn luôn có thể biết trước được những tai nạn sẽ xảy ra, họ làm như không biết đến những bất ngờ của lịch sử và hể biết được việc trước tất sẽ đoán được tương lai, dòng đời sẽ luôn luôn chảy xuôi mà không bao giờ chảy ngược. Họ tin tưởng một cách quá thật thà rằng những nguyên nhân giống nhau sẽ tạo ra những hậu quả giống nhau. Tương lai đâu phải là quá khứ tái diễn lại. Phải thận trọng, trong cuộc cờ người ta đâu phải chỉ chơi mãi một nước cờ mà thôi đâu. Chính vì quá tin nơi những bài học của trận chiến mà phần đông nhà tham mưu phải chịu thất bại nặng nề trước những chiến thuật tối tân của quân địch. Andrew Gill cho rằng, bài học lịch sử nếu có thể nói là một bài học là nó dạy cho ta biết rằng quá khứ không thể dùng để soi sáng tương lai và muốn đối phó những biến cố hiện tại và mới mẻ, thà có một đầu óc không quan thiết đến quá khứ, còn hơn là một đầu óc quá bị mù loà vì những ánh hào quang của quá khứ. Thật là câu nói đáng cho ta suy nghĩ mà dè dặt và hoài nghi, một thứ hoài nghi triết học, theo Descartes. Trên những dè dạc trên đây thì đọc sử mới bổ ích mà không sợ bị di hại. Nhưng học sử cần nhất là học phương pháp viết sử và phương pháp đọc sử. Hai phương pháp đó đều quy về một mối, phương pháp phê bình sử học. Muốn đọc sử mà không sành phương pháp phê bình sử học rất nguy hiểm. Thật vậy, muốn cho hành động ta khỏi phải có sự sai lầm hay thất bại, cần phải thấy đặng sự thật trong những việc xảy ra chung quanh ta hàng ngày. Vậy phải làm thế nào để nhận thấy được sự thật? Có hai cách, tự mình tai nghe mắt thấy hoặc nghe hay đọc lại những gì kẻ khác đã nghe đã thấy. Nhưng đối với mắt thấy tai nghe Chắc gì ta đã nghe thấy đúng y như sự thật đã xảy ra. Hay ta chỉ thấy, nghe những gì ta muốn thấy, muốn nghe và mong ước nó xảy ra như thế nào. Vì quyền lợi, vì tư dục, vì thành kiến ta đã nghe thấy sai cả với sự thật. Ta hãy để ý nghe câu chuyện cải giả của hai người. Ta sẽ nhận thấy rõ điều đó. Mỗi người một nghe theo ý riêng của mình chứ không ai chịu nghe những gì họ không muốn nghe. Cuốn chi sự nghe thấy, nghe đó Lại do kẻ khác thuật lại hay biên chép lại thì quá thật ta cần phải hết sức thận trọng và hoài nghi trước khi tin nó. Những nguyên nhân suối dục người ta mang đến cho mình những tin tức sai lầm thì rất nhiều. Giả lại cũng như ta, ai lại là người không đeo theo mình một quyền lợi, một thành kiến hay một dục dọng. Lẽ cố nhiên, sự nghe thấy của họ khó thể khách quan được và không nên tin họ bằng lời mà phải biết xem xét và phê bình cẩn thận lại. Muốn có được một bộ óc phê bình cho đúng đắn, theo tôi, không còn phương pháp nào hay bằng dùng đến phương pháp phê bình sử học. Phương pháp phê bình sử học không phải chỉ dùng vào việc sưu tầm tài liệu để viết lịch sử mà thôi, nó lại còn giúp cho ta phê bình tất cả những điều ta nghe hay đọc do báo chí, sách vở hoặc những lời đồn đãi của dư luận đem lại cho ta hàng ngày. Vậy trước một câu chuyện nào bất luận, ta phải tự hỏi, ai thuật lại chuyện đó? Người thuộc lại chuyện đó có thuật lại rõ ràng câu chuyện hay không? Người đó có thể tin cậy được không? Người đó có phải là người hay quả quyết xuông những chuyện du vơ và họ làm vậy là để thích ra mặt sanh chuyện hơn người hay không? Người đó có quyền lợi gì để dối mình hay dối người hay không? Tính tự nhiên của con người là hay tin những điều cái khác thuật lại. Vậy chứ ta không thấy hàng ngày... Bất kỳ là chuyện gì của ai thuật lại, ta sẵn sàng tin theo một cách dễ dàng, không đòi hỏi một bằng cứ nào cả hay sao. Trừ ra khi nào tin tức đó quan hệ đến nguyền lợi của ta nhiều, ta mới chịu để ý đến mà phê bình mà gạn lọc. Bằng không, nếu câu chuyện đó không ngớ ngẩn hay phi thường, thì ta nhận nó ngay, lại còn đem nó mà thuật lại cho kẻ khác nghe, và có khi lại còn tô điểm thêm cho nó có duyên hơn là khác nữa. Bất cứ ai thành thật với mình đều phải công nhận rằng, Mình thường có tính hay lười biến, cẩu thả như vậy. Bởi vậy, ốc phê bình không phải là tính tự nhiên của con người mà cần phải tập luyện nó lâu ngày mới thành thói quen được. Những sự vật trên đời mà chính ta nghe, mắt ta thấy rất ít. Hầu hết những điều ta hay biết đều do kẻ khác đem lại cho ta. Hoặc nhân nói chuyện mà biết, hoặc do đọc sách, đọc báo hay nghe đài phát thanh mà biết. Những điều mà kẻ khác mang lại cho ta, sử gia gọi chung là chứng cứ. Chứng cứ thật rất quan trọng trong đời sống của ta Không phải nhỏ, vì không có nó Ta không thể biết được những điều gì đã qua Vị lai thời chưa có thể biết được Người ta cần phải căn cứ nơi hiện tại Mới có thể độ mà hiểu trước được Nhưng hiện tại làm sao hiểu được Nếu không đem so sánh với những gì đã qua Người ta nói Quá khứ là nguồn gốc sự hiểu biết của con người Nhưng những chứng cứ đó có nên tin cả không? và phải làm sao biết nó có thể tin đặng Đó là vấn đề quan trọng mà phương pháp phê bình sử học giải quyết cho ta vậy. Phần đông ai ai cũng tin rằng, một người kia nếu không có lợi riêng gì để gạt gẫm ta, ắt không bao giờ họ nói dối với ta làm chi cả. Nghĩ vậy là không đúng. Thường thường những điều họ nói với ta nếu đúng cả trăm phần trăm, thì có lẽ đó là một điều may mắn bất ngờ. Như ta đã thường thấy, Xảy ra hàng ngày có lắm chứng cứ không đúng với sự thật đã gây ra không biết bao tai quả. Một chứng cứ sai đủ làm cho người lương thiện hàm quan trong ngục thất. Nếu phải kể ra những vụ sai lầm của công lý thì không biết phải bao nhiêu quyển sách mới nói ra hết được. Ngay trong đời sống hàng ngày của ta đây, cả danh dự và hạnh phúc ta có thể chỉ do một chứng cứ sai lầm mà tiêu tan hết. Nguy hiểm là có những lời vu bán tồi tệ nhất lại do những kẻ thành thật nhất đưa ra. Họ không phải vì ác tâm mà hại ta, nhưng vì họ thấy sai hoặc nghe kẻ khác thuộc sai mà dội tin và lặp lại với kẻ khác. Chúng ta cần phải để ý đến sự mỏng manh của chứng cứ mà không bao giờ dội tin liều. Hãy biết thận trọng phê bình trước khi tạm thời chấp nhận nó. Ta nên biết rằng trí não ta bị luật tư lợi chi phối, chỉ thấy và nghe cùng nhớ được những gì quan thiết ích lợi đến ta mà thôi. Ngoài ra đều bị đế qua một bên cả. Nghĩa là ta sẽ không thấy gì khác hơn những gì ta cần muốn thấy Giữa một sự vật ở ngoài với cái tâm nhận thức của ta ở trong Có một khoảng cách xa hoặc nhiều hoặc ít Không thể nào không có được Ta thử thí nghiệm như vậy thì rõ Để trên bàn một mớ đồ thường dùng như cây giết mực Cây giết chì, một cái khóa, một cái ly dân dân Và trong mớ đồ đó ta có thể thêm vào một cái gây nhỏ Đồ chơi con trẻ mà thiếu một chân Ta nói một người nào quan sát kỹ các vật đó Ta cho họ một thời gian vừa ngó qua đủ món Rồi bắt họ tả lại các vật họ thấy Ta sẽ thấy họ tả lộn xộn cả Cây viết chì có khía họ cho là tròn cái ly tròn họ cho là có khía Nhiều món họ lại kể thiếu Có khi cái thiếu họ lại kể thêm Nếu hỏi cây ghê nhỏ có mấy chân Họ sẽ nói có bốn Trong khi sự thật chỉ có 3 Họ không quen quan sát Nhất là họ không biết cách quan sát Mà phần đông con người làm vậy Ta không nên quá tin cậy nơi trí nhớ của ta. Lại nữa, ta cũng cần để ý đến điều quan trọng này. Ta chỉ có thể thấy được những gì ta đã biết thôi. Những y sĩ quen với cách xem xác diện bệnh nhân thể nhìn thấy ai là họ đã nhận thấy kẻ đó đau bệnh gì rồi mà chính người đó soi mặt hàng ngày, không thấy biết gì cả. Do đó, ta nên để ý hai điều này. Trước một sự vật, chỗ nghe thấy của ta không bao giờ đầy đủ được. Có nhiều việc và chi tiết ta không thể nghe thấy mặc dù ta đã để cả hai mắt mà nhìn, hai tay mà nghe. Sự ngụy tạo của trí nhớ rất là tai hại. Thường tai thêm vào những gì ta không nhớ để cho sự nhớ được đầy đủ. Chính đó là cách nhận lầm cái bóng đen là kẻ trộm, sợi dây thần là con rắn. Thấy trong bóng tối mập mờ là một sợi dây thần và bởi thấy không rõ, ta bèn dùng trí tưởng tượng mà thêm vào và cho đó là con rắn. Chứng cứ sai, không phải luôn luôn do sự thiếu trí nhớ, thường lại do nơi sự nhận thức sai lầm. Chính Nga vào lúc ta nhận thức, sự vật đã bắt đầu có sự thai hình đổi dạng rồi. Ở đây ta lại đi vào thế giới bao la của tình cảm, ta thấy sự vật thường ít khi nào y như nó có thật, mà thường thường là theo cái chiều ý muốn của ta ao ước nó phải xảy ra như thế nào. Dục giọng, yêu ghét, ốc phê phái, tư lợi Làm cho ta giải thích sai lầm tất cả những điều ta nghe thấy Không cần phải nói ra Cái kết quả tai hại của những chuyện hiểu lầm đáng tiếc Thường xảy ra giữa người và người Hoặc giữa dân tộc khác nhau không ai không thấy Tai hại hơn hết là những kẻ đem lại cho ta những chứng cứ sai ngoa đó Lại là những kẻ hết sức thành thật Họ không có chút lòng dối trá gì cả Vì chính họ tin thật những điều họ đã thuật lại cho mình kia là đúng cả trăm phần trăm. Họ tin như vậy nên họ mới quả quyết như vậy. Đó mới thật là nguy hiểm. Bởi vậy đối với những kẻ tố cáo, thuật lại hay biên ra, ta phải hết sức thận trọng dè dặt lắm mới được. Bất luận là chứng cứ nào, hãy phê bình đó rồi sẽ tin sao. Phải coi chừng sự dối trá, nhất là những nguyên nhân sai lầm và tâm lý mà người thường vô tâm xa vào như ta đã thấy ở trên ta nên để ý điều này. Những kẻ có ý gạt gẫm mình thì ít, mà những kẻ vô tâm gạt mình thì rất nhiều. Vì vậy, những chứng cứ thành thực dễ tìm hơn những chứng cứ xác thực. Giờ đây, xin bàn qua phương pháp phê bình sử học. 1. Phê bình ngoại bộ A. Trước hết, nhà làm sử hay viết sử phải để ý đến việc tìm tài liệu cho đầy đủ. Tài liệu mà thiếu sót thì không thể nào có cơ sở để phê bình được. Tìm tài liệu là để tìm ra sự thật. Sự thật là gì? Là những sự có thật xảy ra. Đó là lấy theo nghĩa hẹp và cụ thể của nó. Còn lấy theo nghĩa rộng và trừu tượng của nó thì sự thật cũng dùng để chỉ một ý tưởng, một trạng thái tâm lý hay một ý kiến. Nếu lấy theo cái nghĩa hẹp của nó, ta phải để ý kỹ điều này. Có tài liệu chưa ắt ta đã nắm ngay được sự thật. Như ta đã thấy, tài liệu đôi khi là những hình ảnh sai lầm của sự thật. Những chứng cứ của kẻ khác mang lại cho ta đâu phải là luôn luôn đúng với sự thật trăm phần trăm. Trái lại, có khi nó chỉ là những phán đoán hay phỏng đoán của kẻ khác, trong đó đã pha ít nhiều dục dọn ưa ghét rồi. Thật vậy, những điều kẻ khác mang lại cho ta toàn là những điều mà họ muốn cho ta thấy như họ. Nếu họ ưa thì họ thêm thắt hoặc bớt xén câu chuyện, Sắp đặt cách nào cho câu chuyện đó được dễ ưa Trái lại nếu họ ghét Họ sẽ thêm bớt câu chuyện Và sắp đặt cách nào cho câu chuyện Trở nên dễ ghét Bởi vậy ta phải phân biệt cẩn thận Cái nào là sự thật Cái nào là phán đoán hay phỏng đoán Và cố nhiên là phải dùng sự thật Làm tài liệu và chứng cứ mà thôi Những cái sao nếu muốn dùng Cần phải lo tẩy sạch cái màu chủ quan của nó đi Để tìm lại cái thực diện của nó nghĩa là phải phê bình nó một cách không thiên lệch mới được. Ứng dụng phương pháp này, tưởng không gì hay bằng đem năm bảy tờ báo khác chính kiến với nhau, nhưng cùng thuộc lại một việc mà so sánh. Ta hãy so sánh lại những điều các báo đó thuật lại, phân tích ra từng bộ phận như sau đây. Những chỗ dị đồng thuộc về sự thật, những cách thuật lại khác nhau vì chính kiến, vì dục vọng, biến thiên thể cách. Những phỏng đoán là phỏng đoán thôi chứ không dính dấp gì đến sự thật cả. Bên Anh, trong những trường bình dân cao đẳng, có những lớp học gọi là lớp học báo chí. Ở đó, giao viên mỗi tuần gom góp lại tất cả báo chí trong nước, nghiên cứu và đem ra diễn giải cho học sinh thấy những chỗ dị đồng về sự thật, phân tích những chỗ khác nhau về cách trình bày và giải thích những tin tức của các báo và tìm cách các nghĩa lý do của những sự sai biệt đó. Thật là bổ ích cho ốc phê bình không biết chừng nào. B. Tìm được tài liệu rồi, hãy phê bình về lai lịch của nó. Phê bình lai lịch của nó phải hỏi coi, nó ở đâu mà đến, nó xảy ra hồi nào, ai thuật lại nó. Phê bình lai lịch của sử liệu là cốt kiểm soát lại sự chính xác của nó, bởi thường có rất nhiều tài liệu hoàn toàn giả, do bọn con buôn giả mạo để bán cho những nhà hiếu cổ. Cũng có nhiều câu chuyện người trước tạo ra truyền tụng lại một cách quá quyết như việc có thật ta phải thận trọng những thứ ngụy tạo đó. C. Ta cũng phải biết phục hồi lại nguyên văn ai nguyên thể những tài liệu mình đang nghiên cứu nữa. Có nhiều tài liệu truy ra, thay tùy thật là món tài liệu chính xác rồi, nhưng trong đó có nhiều chỗ hoặc nhiều chữ, nhiều câu hoặc nhiều đoạn văn bị kẻ khác thêm vào. Sách xưa thường bị sự thêm thác đó vì người chép sách hay thêm ý riêng của mình vào, hoặc vì kẻ sao cho là nói không hết ý, Nên tự tiện giết tiếp theo mà thành ra tam sao thất bổn. Lại nữa, cũng có khi quyển sách bị ấn công sắp lộn làm sai cả nguyên văn. Vậy ta phải để ý tìm cách phục hồi lại nguyên văn mới được. 2. Phê bình nội bộ Biết được lai lịch và phục hồi lại được nguyên thể hay nguyên văn của sử liệu rồi, đó cũng mới chỉ là công việc phê bình ở ngoại bộ mà thôi. Muốn cho sự phê bình được đầy đủ hơn, phải đi sâu vào nội bộ nó mà phê bình. Phê bình một chứng cứ theo cái nghĩa rộng và hẹp của nó cần phải phân ra làm hai giai đoạn. Giải thích nó, tìm sự thành thực và đích xác của nó. A giải thích tài liệu. Trước hết phải coi tác giả muốn nói gì. Đây là lời phê bình, để tìm lại cái nghĩa chính của một bản văn, từ cái toàn thể đến từng chi tiết của nó. Nếu tự tưởng của tác giả trong sáng, Văn chương của tác giả rõ ràng thì có gì là khó khăn Nhưng sự thật thì đâu phải luôn luôn gặp được như vậy Phải coi chừng Nhiều khi tác giả thuộc về thế hệ trước Dùng một thứ tiếng như ta Nhưng thực ra để chỉ một nghĩa khác hơn ta đang hiểu Và đang dùng bây giờ độc cổ văn thường gặp những khó khăn này Bởi vậy có nhiều nhà nghiên cứu gắn do cổ nhân Nhiều tư tưởng tân thời Mà tự cổ nhân không bao giờ nghĩ đến Có khi tác giả lại viết một lối văn tự riêng của họ Nhất là những nhà tư tưởng triết học Vậy ta phải biết cho thật rõ Cái định nghĩa riêng của văn tự đó tỷ như đọc sách của Montag Là thiếu bản tự vị Vì những danh từ dùng riêng của ông Và ở thế hệ ông Thì không tài nào hiểu nổi ông Đọc sách lão, trang Mà cứ hiểu theo cái nghĩa văn tự bây giờ Thì hiểu sai đến dạng dậm Chẳng những văn tự khác Mà cả đến văn pháp cũng khác nữa Tìm lại được cái nguyên nghĩa của bài văn xưa thật không phải dễ gì. Có khi tác giả lại dùng một lối văn ẩn dụ hay bóng dáng hoặc mỉa mai hay hài hước. Nếu vô tình ta lại tưởng đó là lời nói thật thì càng sai lầm biết mấy. Settobos và Langlois nói Cái khuyến hướng tự nhiên dù là những nhà giết văn làm việc theo phương pháp cũng vậy. Khi đọc một bản văn nào là cốt tìm ngay tài liệu để tham khảo không chịu tìm hiểu coi ý tác giả muốn nói gì trong đó. Lối làm việc có thể được đối với những tài liệu thuộc về thế kỷ thứ 19, do những kẻ cùng lối tư tưởng cùng lối ngôn ngữ như ta. Trái lại, nếu gặp phải những lối văn chương tư tưởng không cùng thời với ta nữa, hoặc cái nghĩa của bài văn không được rõ ràng và không thể dị nghĩ được nữa thì thật là nguy hiểm. Kẻ nào đọc văn mà không lo tìm hiểu tác giả, cố nhiên là đọc nó theo cảm tưởng của mình. Trong bài văn dùng làm tài liệu kia, họ chỉ để ý đến những câu hoặc những chữ nào thích ứng với quan niệm riêng của họ hoặc hợp với ý kiến của họ đã có sẵn trước đối với sự vật. Họ trích riêng ra những câu hoặc những chữ đó mà họ đâu có dẹ để làm thành một bản văn riêng theo trí tưởng tượng của họ và đem bản văn đó mà thay vào bản chính của tác giả. Nhà viết sử phải tự lập cho mình một quy luật này, phải tìm hiểu bài văn theo cái chân nghĩa của nó trước hết. Rồi sao sẽ tự hỏi Nó có thể dùng được chỗ nào để làm tài liệu Vậy ta có thể tóm lại trong một câu Quy tắc trọng yếu này của phép làm sử Một câu văn nghĩa nó thay đổi Chẳng những tùy theo thời đại Mà còn tùy theo vị trí của đoạn văn đó trong bài Ta chưa bao giờ tách một câu ra ngoài cái văn mạch của nó Nghĩa là ngoài cái bài mà nó chỉ là một câu hay một đoạn trích ra Và nếu giải thích phải giải thích nó theo ý chính và tổng quan bao trùm bài văn Thật vậy trong một bài văn luôn luôn có tư tưởng này cùng với tư tưởng kia liên quan mật thiết nhau Nếu chỉ tách ra một đoạn hay một câu thì tư tưởng bị tách ra kia ngoài bài văn có khi không còn ý nghĩa gì nữa hoặc có những nghĩa trái nghịch với tư tưởng chung của toàn bài cũng không chừng Thường những nhà phê bình mà có ác ý hoặc những người bút chiến họ thích chặt khúc hoặc trích rời một đoạn văn trong một bài một câu văn trong một đoạn hoặc một chữ trong một câu để thay đổi cái chính nghĩa của nó đi và cố bắt bên kia phải nói những điều mà kẻ đó không bao giờ nói cái thủ đoạn thù bỉ và vô liêm sỉ đó rất được phần đông công chúng vô học thức quan ngân và tín nhiệm nhưng nó chỉ là một sự khiếp nhược mà thôi nhà phê bình thường cũng có thể vô tình xa vào cái lầm này nếu họ không chịu để ý đến văn mạch trích sai hay trích thiếu một nguyên văn là không nên Huống hồ, lại trích những đoạn văn mà kẻ khác đã trích, thì lại càng không nên nữa. Phải đọc ngay nguyên văn do người đầu tiên viết ra, không nên bao giờ căn cứ nơi những sách do người thứ hai chép lại. Những đoạn văn hoặc những câu văn của họ trích ra, ta cần phải xét xem, lại thận trọng, không nên lấy đó dùng làm tài liệu. Biết đâu họ không trích thiếu hay trích sai. Vậy nếu muốn dùng nó, ta hãy đọa lại với chính văn mà kiểm soát lại. Đọc sách nghiên cứu không nên trọn tin nơi những câu chứng dẫn của họ. Trái lại, phải luôn luôn dò lại chính gian. Bởi vậy, những nhà khảo cứu khi chứng dẫn cần phải thêm xuất xứ mới đúng phép. Nếu ta chỉ muốn biết tư tưởng của tác giả mà thôi, thì công việc tìm hiểu bản ý của họ như vậy là đủ rồi. Nhưng nhiều khi chủ ý lại muốn tìm coi cái việc họ nói đó có thật không? Cho nên, chỉ giải thích không thôi chưa đủ, cần phải phê bình thêm một bước nữa để tìm sự thành thật của tác giả. Và sự đích xác của tài liệu B. Tìm sự thành thực của tác giả Tác giả có thành thực không? Muốn trả lời câu hỏi này Ta hãy xét qua những nguyên nhân tâm lý Đã khiến tác giả nói sai với sự thật Tác giả có phần gì tư lợi mà nói dối không? Quyền lợi họ buộc họ phải nói như vậy Vì nếu nói khác đi Họ sẽ bị thiệt Hoặc gì địa vị họ cần phải giữ gìn Hoặc vì lý tưởng, vì tự kêu mà họ buộc lòng bỏ qua hay thêm bớt sự thật đi, để đừng chạm đến tính điều và danh dự riêng của họ. Tác giả có phải vì hoàn cảnh buộc lòng phải nói không đúng với sự thật để mua sự an thân không? Những nhà văn ở các triều đại xưa đâu có dám nói ngay sự thật, họ phải nói quanh co ức mở. Những nhà văn ở các nước độc tài sống trong những chế độ văn hóa chỉ huy cũng vậy. Tác giả có những ưa ghét riêng đối với một người nào hay một nhóm người nào? Tác giả có phải vì muốn mị dân, nghĩa là chiều theo thị dục của quần chúng, hoặc vì muốn tránh sự đụng chạm hay xung đột với lòng tín ngưỡng của quần chúng mà nói sai với sự thật hay không? Tác giả có phải vì thiên về một chủ nghĩa nào, thiên về một phe phái, công trình hay tôn giáo nào, thiên về xứ sở quê hương mình, thiên về giai cấp xã hội mình mà nói sai với sự thật hay không? Hoặc tác giả có phải vì quyền lợi chung của một hội đoàn nào mà chính mình là một phần tử quan trọng? Dĩ nhiên, vì quyền lợi chung của hội hay đoàn tác giả buộc phải làm thinh hoặc không được nói ngay sự thật nào có hại cho hội hay đoàn đó. Tác giả có phải vì hiếu danh mà sướng xuất ra những điều không đúng với sự thật hay không? Tác giả có phải vì trụng mỹ thuật văn chương hơn sự thật? Muốn cho câu chuyện được ly kỳ đẹp đẽ mà thành ra nói không đúng với sự thật hay không? Phần đông con người có tính hay thuật lại một câu chuyện không phải y như nó đã xảy ra mà là theo cái ý tưởng tượng muốn cho nó phải xảy ra như thế nào. Thực tế có một số những tiếng nói lịch sử là do trí tưởng tượng của nhà biên sử tạo ra. Họ tiểu thuyết quá hay thi dị quá mọi sự việc mà họ nghe thấy. C. Tìm sự đích xác của chứng cứ. Chỉ tìm sự thành thực của tác giả mà thôi chưa đủ, vì người thành thực chưa đủ bảo đảm điều họ nói là đúng với sự thật. Họ vẫn bị sai lầm như mọi người. Vậy tìm sự thành thực của tác giả rồi, cần phải tìm coi điều họ nói có đúng với sự thật không? Tác giả rất có thể là người thành thực, nhưng ở vào một trường hợp không thuận tiện cho sự quan sát nên sự nghe thấy sai đi. Bất kỳ là ai đều không bao giờ chịu tin những lời nói của người điên, làm gì những điều họ nói đều do ảo giác mà ra. Không sao có thể dùng làm bằng cứ được Nhưng nếu không nên tin nơi ảo giác của người điên Thì mình cũng phải coi chừng những thành kiến và ảo tưởng Vì đó cũng là những cái mà nhà triết học gọi là bán ảo giác Chúng ta thường xem sự vật trong đời Theo lòng sở nguyện của ta muốn cho nó phải xảy ra như thế nào Hoặc theo như ta quen thấy nó đã xảy ra Nếu trái lại, nó xảy ra không chịu thưa ý muốn của ta Thì ta lại cưỡng ép nó phải chịu theo ta nghĩa là ta sẽ giải thích nó theo thành kiến của ta hoặc nếu nó xảy ra không giống với những điều ta quen thấy thì ta cũng cố cưỡng giải thích nó theo những điều ta đã quen thấy chứ không chịu thoát khỏi cái tâm lý eo hẹp của ta để mà độ hiểu hành vi của kẻ khác. Bởi vậy, những câu chuyện của những nhà du lịch kể lại thường không bao giờ đúng với sự thật hoặc vì họ gặp phải tâm lý các dân tộc không giống với tâm lý họ nên họ không thể hiểu được. Tác giả sai lầm vì thấy sai, nghe sai, hoặc nhớ sai. Vì quan sát không đúng, nhận thấy sự thật theo thành kiến của mình và tưởng rằng mình nhớ trong khi mình chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tùy theo việc, nếu người thuật lại một câu chuyện mà mình biết chắc rằng người đó là người chuyên môn và sành chuyện, thì lẽ cố nhiên mình có thể tin người đó hơn. Tỷ như nếu là một bác sĩ mà thuật lại về việc bệnh quạng, tự nhiên mình tin họ hơn một kẻ tai ngang. Vì chỉ có những nhà chuyên môn mới có thể thấy rành được những chi tiết trong ngành chuyên môn của mình Chứ những kẻ không biết gì cả, dù họ có mở trao tráo đôi mắt Cũng không thấy trong đó có những gì đúng cho được Bởi vậy, sở dĩ tác giả thành thực Nhưng lời họ thuật không đúng với sự thật Là tại câu chuyện của họ thuật lại ở ngoài tầm hiểu biết của họ Các bác sĩ xem bệnh có bao giờ chịu tin theo những lời khai bệnh của bệnh nhân hay của người nhà bệnh nhân đâu Làm vì họ biết rằng những người đó có hiểu gì được về bệnh chứng mà thấy rõ được nó như thế nào. Những tài liệu nếu không phải là những tài liệu sốt dẻo chép lại liền sau khi quan sát hay mục kích mà chép lại sau một thời gian lâu, tất nhiên phải thận trọng. Ta nên biết rằng trí nhớ của ta không sao tin cậy được dù mình nhớ dai đến mức nào. Những thiên hội ký, trong đó tác giả thuật lại những việc làm lúc nhỏ, không thể trọn tin được. Đó là chưa kể cái lòng tự đắc thiên dị của tác giả thường có thói che cái dở đỡ cái hay của mình. Tác giả vì phận sự của nghề nghiệp buộc phải biên chép những điều không quan hệ gì đến mình cả hoặc như trả lời cho một bản điều tra của nhà chức trách hoặc làm phóng viên của nhà báo. Tác giả chỉ biên lại những lời nói của kẻ khác mà tác giả đã nghe lắm đó đây chứ không phải tự mình quan sát. Nếu là một anh thuật viên thuật lại cho ta nghe câu chuyện trong một hội nghị cơ mật thì anh ấy làm gì thuật lại đúng như sự thật. Chẳng qua, anh ấy nghe lóm một vài mẫu của câu chuyện, rồi thì chỗ nào thiếu sót, anh dùng trí tưởng tượng mà bổ khuyết vào cho câu chuyện có đầu đuôi. Đó là anh nhận làm sự giải thích của anh làm sự thật. Thành ra, trong câu chuyện của anh, ta không biết chỗ nào là thật, chỗ nào là câu chuyện tưởng tượng. Thường những việc xảy ra trước mắt ta, dễ nhận thấy hơn là những việc xảy ra trong tâm giới. Cho nên, mỗi khi có người quả quyết một việc thuộc về tâm lý, ta phải biết, Đó chỉ là một ức đoán chứ không phải là một sự thật Ở trong trường hợp này ta phải tự hỏi Người đó có đủ điều kiện cần thiết để ức đoán như vậy không? Người đó có biết cách áp dụng những điều kiện cần thiết đó để quyết đoán đúng đắn hay không? Có người thuật lại cho ta nghe một việc Nhưng là một việc do một kẻ khác thuật lại cho họ Đó là thứ tài liệu của một kẻ thứ hai Hoặc của một kẻ thứ ba hay thứ tư thuật lại cũng không chừng Từ tài liệu do tay đầu tiên thuật lại cho ta hôm nay đã trải qua không biết bao nhiêu lần nghe đi nói lại, sự sai lạc càng to tác là chừng nào. Lại nữa, những câu chuyện xưa khởi đầu bằng câu, xưa kia có tích rằng, hay có kẻ nói rằng, đều không thể tin là sự thật được. Những câu chuyện do thiên hạ đồn, nhưng không biết đích xác là của ai, đều là những câu chuyện không nên tin dội. D. So sánh tài liệu Như ta đã thấy, nguyên nhân sai lầm rất nhiều nếu đối với một sự việc xảy ra mà chỉ có một người chứng thì chứng cứ đó không đáng kể Muốn biết sự thật cần phải có chứng cứ của nhiều người để so sánh mới có thể tin được Nhưng các chứng cứ cần phải khác nhau Chứ nếu người này chỉ chép lại chuyện người kia thì không thể gọi đó là hai chứng cứ mà phải kể là có một thôi Dù có cả trăm người thuật lại cũng chỉ nên kể là có một chứng cứ thôi Tóm lại Nếu hai chứng cứ mà giống hệt nhau, ta không có quyền xem đó như có hai chứng cứ. Thật vậy, dù hai người cùng đứng trước một việc, khi thuật lại, họ sẽ không bao giờ thuật lại giống nhau từng chi tiết. Trước tòa, nếu có hai người chứng thuật lại một câu chuyện giống nhau từng chi tiết, từng lời ăn tiếng nói như trả một bài học thuộc lòng, quan tòa dĩ nhiên sẽ không thể không nghi ngờ rằng đây là một sự a ý của các người chứng. Vậy ta có thể kết luận rằng, những tài liệu so sánh với nhau được dẫn là đúng khi nào nó giống tương tự nhau thôi chứ không giống như khuôn tuy nhiên lắm khi ta cũng gặp được nhiều chứng cứ giống hệt nhau về một việc đó là điều may mắn lạ thường nhưng ta cũng phải thận trọng con người mà trùm nhung cho thật đông thường hay bị ảo giác chung mà đồng thấy giống nhau nhưng sai với sự thật ảo giác đó có thể do ám thị của một người thấy sai đầu tiên Rồi thì càng đông người, sự truyền nhiễm tư tưởng và cảm giác càng mạnh, người ta bị sai sử theo một ám thị sai lầm mà không dè. Trái lại, nếu nhiều người không cùng một phe phái, không cùng một lý tưởng, lại đồng thanh chứng nhận một việc, thì dĩ nhiên, việc đó đáng tin hơn hết. Vì vô lý nếu cả thiên hạ đều a ý để lừa gạt mình. Muốn biết một việc là có thật hay không, người ta hay lấy những sự hiểu biết hiện thời để đối chiếu. Nếu là một việc quả quyết có thật nhưng trái với lẽ thường, trái với khoa học thì ta cũng không nên tin liều là có được. Tuy vậy, ở đời cũng có không biết bao nhiêu chuyện có thật mà rất vô lý lại cũng có không biết bao nhiêu chuyện rất hợp lý lại không có thật. Khoa học chưa phải đã đạt đến mục đích cuối cùng của nó. Nó còn đang dò dẫm tìm kiếm những quyền di của tạo quá. Cho nên, biết đâu theo quan niệm hiện thời của khoa học, chuyện đó là vô lý mà dài 30 năm sau này Chứ đừng nói thế kỷ sau này, khoa học tiến bộ hơn sẽ lại cho đó là hợp lý. Cách vài trăm năm nay, nói đến những luồng điện giết người cách ngoài ngàn dẫm, người ta sẽ cho lạp vô lý, mà ngày nay chuyện đó đâu còn là vô lý nữa. Ta lại cũng nên để ý câu này của Diêm thiết luận. Vì không trông thấy mà cứ không tin thì cũng như con ghe sầu không biết tuyết. Nhà lầm sử cũng như nhà phê bình, thường cho những điều gì hợp với lý thuyết mình, hợp với điều mình ưa thích là có thể có đặng mà thôi trái lại là không thể có vì mình không muốn cho nó có mặc dù nó có thật tóm lại phương pháp phê bình sử học mà tôi lượt thuật đại cương trên đây không phải chỉ để dùng trong việc nghiên cứu sử mà thôi một vị thẩm phán muốn tìm thủ phạm cũng dùng phương pháp phê bình sử học thường những sai lầm của công lý là do thiếu ốc phê bình mà ra trong đời sống hàng ngày bất luận một tin gì kẻ khác mang lại cho ta phải thận trọng phê bình gắt gao mới được Nhất là những câu chuyện thiên hạ đồn đãi hoặc những tin tức của báo chí đưa đến cho ta. C lớn, đọc báo. Ở đây tôi không nói chung đến sự lợi ích của báo chí mà chỉ bàn riêng về sự ích lợi của nó trong vấn đề học vấn. Người không thích đọc sách cũng thường ưa đọc báo. Có kẻ mỗi ngày đọc năm 7 tờ báo, đọc từ cái tin vật đến lời quảng cáo. Người ta đọc báo tùy theo nhu cầu, có kẻ đọc báo để săn tin. Có kẻ đọc báo để theo dõi những tin thể thao hay những tin tòa án và án mạng. Có kẻ đọc báo để theo dõi những thiên tiểu thuyết, tình tứ, ly kỳ hay trình thám nghỉ hiệp. Có kẻ đọc báo để theo dõi kịch trường hay những cuộc giải trí khác. Nhưng báo giúp ích cho ta về văn quá chăng? Đó là một vấn đề khác. Tôi chắc chắn rằng báo chí không giúp được nhiều cho người tự học, tìm cho mình một cơ sở văn quá vững chắc. Tôi biết có nhiều tờ báo, phần nhiều là tạp chí văn hóa rất đính đắn, vì báo cũng có nhiều đường báo. Nhiều tờ báo đăng nhiều bài nghiên cứu về văn học, khoa học, kinh tế, chính trị rất hay, nhưng chỉ có những bậc túc học, bác học, học giả mới đọc mà thôi. Kỳ dư những kẻ học thức tầm thường không thu rút được lợi ích là bao, họ cần phải có một sự dẫn dắt từ bước ban đầu. Vì vậy, báo chí đăng những bài nghiên cứu chỉ giúp tài liệu cho những người có một cơ sở văn hóa cao và dẫn dàng, chứ không phải viết cho tay ngang. Vì vậy, ít người đọc được và đọc có hiệu quả. Đọc một bài nghiên cứu về kinh tế hay chính trị, người ta đinh ninh rằng người đọc bài đó ít ra phải có một số vốn học thức kha khá và đại cương. Bởi vậy, đối với hạng độc giả ít học hoặc chưa có một cơ sở học vấn khá, cần phải được người ta chỉ dẫn từ bước đầu một cách nhẫn nại và tuần tự, có phương pháp. Họ muốn cho ta cầm lấy tay họ mà dắt đi từng bước một, chứ đâu có muốn cho ta mỗi ngày mỗi thay đổi và theo con đường mới. Báo chí chỉ là phương tiện để cho họ giải trí tinh thần thôi, chứ thực ra không giúp gì nhiều cho việc bồi đắp cơ sở học vấn của họ. Hôm nay, báo chí bàn với họ về vấn đề dương tử. Câu chuyện chưa ngã ngủ là ngày mai họ đã bàn về những bức thư tình của hàng mạc tử. Đề tài hỗn tạp làm cho họ biến thành con bướm dẫn qua. cây gì cũng nếm phước qua mà không có cái gì là thật biết rõ. Sự thu thập học vấn cần phải có một sự cố gắng hướng về một chiều sâu và khéo nhất trí hơn chứ bắt họ chứng kiến mãi những cuộc bàn cãi về sửa học về văn học về những tác phẩm mà họ chưa từng biết đến hoặc biết một cách mơ hồ về những lý thuyết mới về khoa học mà cái này chống bán cái kia hoặc sửa chữa cái kia những lý thuyết mà họ mù tịch không rõ đầu đuôi gì cả các bạn hẳn cũng đã được đọc qua một vài bài phê bình sách của một vài tạp chí mà dụng tâm của nhà phê bình không phải cốt ý trình bày một cách khách quan những quyển sách mình phê bình, mà trái lại, họ phê bình với tính cách thiếu khoa học để cốt dìm kẻ khác đặng nâng cao mình lên, trong khi tự mình cũng chưa biết cách đọc sách gì cả. Họ đã làm lẫn công kích với phê bình, có khi họ không đọc hết tác phẩm, chỉ đọc mớ nhắm, cắt xén văn mạch, dơ đũa cánh nắm, rồi phê bình và lên án, xuyên tạc vua khống, bắt tác giả nói những gì họ không nói. độc giả thiếu học thức dễ bị họ gạt gấm, Cũng có một số nhà phê bình có ốc bè phái, đề cao và khen tặng quá lời những tác phẩm của bè bạn, bất chấp liêm sỉ của nhà phê bình chân chính. Tuy nhiên, có một số nhà phê bình đúng đắn giúp cho ta rất nhiều trong việc chọn lựa sách đọc. Dù sao, mình cũng không nên quá tin và để cho kẻ khác, dầu họ là nhà túc học, đa văn, quản kiến bậc nào, thay thế ta và phán đoán suy nghĩ thế cho ta. Đọc sách mà tự mình làm giả móc phán đoán và suy nghĩ của mình là một điều tai hại vô cùng cho tinh thần độc lập và tự do của mình. Đừng để cho ai che cái ánh mặt trời của mình, như Giotten trả nói với Alexander Đại Đế. Tôi có biết một vài người suốt đời không bao giờ chịu đọc một quyển sách gì cho kỹ. Họ toàn đọc mớ nhắm một vài bài báo, tạp chí, rồi cũng tự tin là đã có sẵn một học vấn quyên thăm, cho phép họ được một hạ vô nhân và xem người bằng nửa con mắt. Còn nói gì có nhiều người có chút tay học, chuyên môn đọc báo ngoại quốc và đọc rồng những bài báo phê bình văn học chính trị dân dân. Rồi tha hồ mà dịu dắt quần chúng, dẫn đạo dư luận. kẻ nào muốn có một cơ sở học dân chắc chắn không nên phiêu lưu theo sự dịu dắt của những nhà dẫn đạo đó. Những bài nghiên cứu đứng đắn ở các báo chí trang nghiêm thật ra không dùng được cho những kẻ thiếu căn bản học vấn Những bài báo đó chỉ có ích lợi cho những nhà chuyên môn hay học giả mà thôi để họ theo dõi tình hình hiện tại của khoa học hay văn học trên thế giới. Những báo chí có cao vọng đào luyện học vấn cho quần chúng bằng một cái học truyền bá phổ thông, kể ra thật chưa nhiều, vì tự đó muốn đào tạo văn quá mà không dùng đến sự cố gắng tinh thần, lại chỉ đi tìm những con đường tắt. Thì đó cũng đã là sai rất xa với nguyên tắc đầu tiên của văn quá rồi. Cho nên, phần nhiều cái vốn học vấn tìm trong báo chí không có là bao Tóm lại, những báo chí nghiên cứu đứng đắn thường viết ra cho những người đã có một học vấn khá cao. Báo chí văn học và khoa học chỉ là những món ăn bổ túc chứ không phải là những món ăn căn bản. Muốn có được một món ăn căn bản và xây dựng, phải dùng đến những phương tiện khác. Tôi muốn nói đến sách. Nhiều tờ báo chỉ đem lại cho ta những cái có thừa, nhưng lại để cho ta thiếu những cái gì cần thiết. Ở thời buổi này, báo chí là hình thức văn học được truyền bá rộng rãi nhất. Dù là người dốt hay người có học Người giàu cũng như người nghèo Đều không sao thoát khỏi Ảnh hưởng ít nhiều của nó Những bài xã thuyết của mỗi tờ báo Thường khác nhau nhưng tựu trung Đều đưa ra một tài liệu chung Cốt để hướng dư luận theo một chiều nào đó Bởi vậy Dù báo chí có cố gắng trình bày Sự việc xảy ra hàng ngày một cách hết sức khách quan Thực sự bên trong Bao giờ cũng có những ý kiến chủ quan Những phê phán đại cương để tỏ ra Những thái độ hơn là những chân lý Báo chí là tiêu biểu lý tưởng hoặc những nhu cầu của một hạng độc giả nào đó. Như vậy, đọc báo mà chỉ đọc chết một tờ, thì dù có thiện chí đến mức nào, óc sáng suốt cũng sẽ có ngày mờ tối, ốc phê bình cũng sẽ có ngày lệch lạc. Muốn thấy được sự thật, phải đọc báo như đọc sử, nghĩa là phải biết phê bình như người ta phê bình sử liệu. D. Đọc những sách về thiên văn và địa lý. 1 Con người trong vũ trụ Như ta đã biết, người có cao giọng xây đắp cho mình một cơ sở học vấn đứng đắn không thể không khởi bằng sự nghiên cứu học hỏi về mình trước hết. Biết mình là cái học đầu tiên của người trí thức. Con người không phải là một sinh vật độc lập trong hoàng vũ, mà là một sinh vật sống trong hoàng vũ. Người học thức không thể sống da mình trong lũy tre xanh, Mà phải có một sự hiểu biết về những cái gì xa xăm trong không gian và thời gian mới được Không có được sự hiểu biết đó thì có khác nào kẻ sống trong một thung lũng Không bao giờ vượt qua khỏi những dãy núi chung quanh Suốt đời giam mình trong một vùng chân trời eo hẹp Họ cần phải biết vượt thời gian không gian để mà nhìn cao và nhìn rộng Biết rõ được hoàn cảnh xã hội của mình đang sống Biết đặt hoàn cảnh xã hội đó trong một khung cảnh rộng hơn Đem dân tộc mình sánh với dân tộc khác biết đem nhân loại đặt trong một khung cảnh rộng hơn là dạng vật trong vũ trụ. Muốn được vậy, cần phải nhờ đến khoa thiên gian để mở rộng nhãn quan của ta ra ngoài vũ trụ. Thiên gian học là một ngành học rất cần thiết để cho ta nhận thấy cái địa vị con người trong vũ trụ là như thế nào. Địa vị của thiên gian học phải có một chỗ xứng đáng và quan trọng trong sự học và con người. Có bao giờ các bạn ngồi trước mặt biển bao la, Nhìn thấy cái mênh mông của những lượng sóng trùng dương mịt mù trước mắt, bạn có những cảm tưởng như thế nào? Có bao giờ bạn nằm ngoài bãi cỏ hay trên núi cao, mắt nhìn bầu trời bao la với hàng triệu ức ngôi sao lấp lánh và khi bạn biết rằng mỗi gì sao đó có thể là mỗi một dần Thái Dương to lớn gấp mấy trăm ngàn lần Thái Dương hệ của ta đang ở, khi mà bạn biết rằng ánh sáng của nhiều vì sao, như vì sao bắt đầu, phải mất 36 năm trời mới đến hành tinh ta, Mà ánh sáng thì đi nhanh tới mức 300.000 cây số một giây đồng hồ Đó là chưa nói đến những tinh dân Mà mắt ta thấy được Như tinh dân Andromer Ánh sáng từ đó đến ta Phải cả triệu năm mới tới Vậy thì không gian quả là vô tận Mà thời gian lại cũng vô cùng Tấm thần nhỏ bé của con người Với trăm năm là hạn dí Với cái không gian vô tận Với cái thời gian vô cùng của vũ trụ Thì không thể so sánh được nữa Không thể nói rằng ta đối với vũ trụ chỉ là một hạt cát trong bãi sa mạc, một giọt nước ở Thái Bình Dương. Cảm tưởng bạn như thế nào ở giữa cảnh vô biên vô tận của trời đất? Pascal đã nói, sự lặng thinh của những khoảng không gian vô tận này làm cho tôi kinh khủng. Nó là mối phát sinh những tư tưởng thanh thoát, đưa con người ra khỏi những cảm tưởng nhỏ nhen ti tiện và chật vật của cuộc đời vật chất gây cho mình có nhiều tư tưởng thâm trầm về ý nghĩa của nhân sinh. Nói vậy không phải nói ta phải đọc sách và nghiên cứu khoa thiên gian như những bác học thiên gian. Khoa này đòi hỏi nơi ta nhiều năng khiếu đặc biệt và học vấn sâu rộng mà không phải ai ai cũng làm được. Ta chỉ cần học nơi khoa thiên gian học trước hết hai điều chủ yếu này thôi. Nhận chân rằng có một trật tự thiên nhiên vĩnh cửu trong trời đất dạng dật và bất di bất dịch mà người ta gọi chung là Luật của tạo quá Không một vật nào trong vũ trụ Mà thoát khỏi quy luật tự nhiên đó Từ một cái cực tiểu Đến cái cực đại của trời đất Quả địa cầu ta ở đối với vũ trụ Thì nhỏ bé vô cùng Cũng không phải là trung tâm của vũ trụ Như ngày xưa người ta đã tin Không biết rằng vũ trụ mênh mông vô tận Cho rằng những con đường di chuyển Của mặt trời mặt trăng Và các ngôi sao mà ta thấy đây Là những con đường di chuyển thật Đó là nhìn sai cả sự thật. Muốn có được một ý niệm tổng quát và rõ ràng về vị trí của quả địa cầu đối với các dì tinh tú và hành tinh trên không gian vô tận, một quyển sách về thiên gian học đại cương đủ rồi. Sách tiếng Việt, tôi chưa thấy có quyển nào đáng kể. Trước khi chấm dứt chương này, tôi xin trích dẫn lời nói sau đây của Einfold Perkard để gọi là tạm kết luận. Khi bạn đến khoa thiên gian học, người ta đã nói rằng Đúng, đó là khoa đẹp nhất. Thật vậy, chỉ nhờ có nó mà thôi. Nhờ chim giọng bầu trời và tinh thần ta được nâng cao trên những quan niệm cao cả nhất. Trong khi nó giúp ta quen thuộc với những ý niệm về sự vô cùng của không gian và sự vô tận của thời gian. Nó chỉ cho ta thấy rõ cái nhỏ bé không đáng kể của ta trong vũ trụ, nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng đầu óc con người to rộng là bậc nào mới có thể hiểu biết được nổi những sự kỳ diệu đó. Học được bấy nhiêu cũng đã là đầy đủ lắm rồi. Người học thức mà thiếu sự hiểu biết đó là một thiếu sót rất đáng trách. 2. Con người trong thời gian Sau khi đặt địa vị con người trong vũ trụ, ta cũng cần đem cái đời sống ta mà đặt vào một khung cảnh eo hẹp hơn là nhân loại. Vậy ta phải tìm trở lại trong thời gian cái nguồn gốc nhân loại, tức là tìm mà hiểu biết sự phát sinh đầu tiên của con người trên mặt đất và sự tiến bộ của nhân loại trong từng giai đoạn của nó trong lịch sử. Đặt nhân loại vào hoàn cảnh tự nhiên của thỏa ban đầu đâu phải chỉ để thỏa mãn ốc hiếu kỳ của một đầu óc biết nhìn lại quá khứ, mà là cần thiết cho sự hiểu biết thăm sâu cái đường lối tiến bộ của con người trong thời gian và không gian. Muốn truy tìm đến nguồn gốc của nhân loại, chúng ta cần phải quay về tiền sử. Trước hết, chúng ta là người Đông Phương, tiền sử các nước láng giềng như Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản không thể bỏ qua. Cổ học của Trung Hoa lại rất gần với ta, phải được quyền ưu tiên lựa chọn. Một cái vốn hán học để đọc nổi cổ văn là tối cần cho bất cứ người nào muốn có một nền học vấn dững chắc. Cái đó phải để ý đến các nước Tây Phương, nhất là về lịch sử thời Trung Cổ Âu Châu. Nhưng cái học cổ điển Tây Phương cũng như cái học cổ điển Đông Phương đều là những cái học rất khó khăn và phải tốn nhiều công phu. Đọc nổi một bài văn cổ đâu phải dễ Người học thức Việt Nam ngày nay Không thể là một người chỉ biết Có một thứ tiếng mẹ đẻ mà thôi Ít ra cũng phải có một cơ sở Sinh ngữ tối thiểu Về Hán văn Pháp văn Hay là Anh văn Những dân tộc hậu tiếng là những dân tộc Cần phải biết được nhiều ngoại ngữ Chừng nào hay chừng nấy Mới mong theo kịp các nước tiên tiến Mới có thể gọi là đa văn quảng kiến 3. Con người trong không gian Muốn rõ được vị trí con người trong không gian, tức là muốn biết thế giới chung quanh ta, phải cần đến những sách về địa lý, du ký. Cũng cần đọc những quyển du ký và những quyển sách bàn về tâm hồn của từng dân tộc. Lại còn có một cách khác để hiểu biết tâm hồn của một dân tộc là đi sâu vào sự nghiên cứu những tác phẩm trứ danh của mỗi dân tộc, nghĩa là nghiên cứu văn học của ngoại quốc. Ta cũng cần phải quan tâm nghiên cứu đến ảnh hưởng của địa lý đối với đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người, ảnh hưởng của thời tiết, của khiến.